Lại nói thì hẻm núi là một cái khe được bổ ra ở giữa núi, hai bên vách đá dựng đứng trên rộng dưới hẹp, chỗ rộng nhất khoảng hai thước, chỗ hẹp khoảng nửa thước, vẹn vẹn chỉ một người có thể đi qua được. Khi đi qua đây, có cảm giác như là từng tảng đá lớn ở hai bên đang rơi xuống đầu, chỉ nhìn thấy giả ánh sáng mặt trời ở phía trước, vô cùng hùng vĩ. Lý Phong là người dẫn đầu, đám người từ ngạo thiên theo ở phía sau đi vào. Sau khi đi vào hẻm núi, từ ngạo thiên đối với cả nơi này không ngừng than thở tán thưởng mãi không thôi. Đang đợi mọi người đi vào, thì đột nhiên một tiên quan binh ở phía sau chạy vội lên. Trên miệng thì không ngừng gọi. ơi Lý đội trưởng, Lý đội trưởng ơi! Lý Phong bèn nhíu mày hỏi. Sao, có chuyện gì mà hoảng hốt thế? tên quan binh chỉ về phía sau lưng mà nói. ở bọn chúng kéo đến đây rồi. Lý Phong nghe vậy giật mình hỏi. Có bao nhiêu người? Khoảng, khoảng 5, 5 600 trăm người. Trong đó thì kỵ binh khoảng 100 người, còn lại là bộ binh. Lý Phong nhìn về phía dân chúng mà hô lớn. Mọi người, nhanh chân lên một chút đi. Truy binh đang ở phía sau, đuổi đến nơi rồi đó. Dân chúng nghe xong, náo loạn một trận không nhỏ. Từ ngạo thiên bèn nhíu mày hỏi. Dân chúng toàn bộ đi qua phải mất bao lâu? Lý Phong tính toán qua la một chút rồi trả lời Đại khái mất khoảng một canh giờ đồng hồ đó Từ ngạo thiên lại hỏi Vậy truy binh khoảng bao lâu nữa thì chạy đến đây Lý Phong nhìn về phía tên quan binh đến báo tin Tên quan binh vội vàng đáp Lấy tốc độ của kỵ binh thì chỉ cần khoảng hai tuần trả Còn bộ binh thì cần nhiều thời gian hơn Lý Phong bèn tiếp lời mà nói Kỵ binh sẽ không mạo hiểm đột phá đâu Bọn chúng nhất định sẽ đợi bộ binh đến Bởi vậy sau với cả bộ binh chỉ nhanh hơn một chút mà thôi Từ Ngạo Thiên đơn giản tính toán một chút để nói Vậy thì cứ đợi dân chúng toàn bộ vượt qua hẻm núi Thì truy binh cũng vừa kịp đuổi đến sao Lý Phong đau khổ mà nói Đúng là như vậy Nhưng mà cho dù là như vậy Thì chúng ta cũng không có thời gian chuẩn bị nữa đâu Từ Ngạo Thiên ngạc nhiên mà hỏi Chuẩn bị cái gì cơ Lý Phong chỉ lên phía trên mà nói Thì ta vốn là muốn để cho dân chúng trước tiên là đi lên đỉnh núi đá Chuẩn bị mũi tảng đá lớn Đợi truy binh đuổi đến thì lập tức đem những khối đá lớn đó ném từ trên xuống, cản trở truy binh Từ ngạo thiên ngẩng đầu lên đỉnh núi Rồi lại quay lại nhìn phương tử vũ Thấy từ ngạo thiên nhìn mình, tử vũ nhún vai không có ý kiến Từ ngạo thiên bèn cười khẽ, hướng Lý Phong mà nói Vậy mau chóng để cho dân chúng đi vào đi Và để cho bọn họ lên trên đó chuẩn bị trước Còn đám truy binh thì tạm thời Cứ để do hai huynh đệ chúng tôi tới cản trở cũng được Lý Phong nghe vậy thì dừng suốt mà nói Ơ nhưng mà bọn chúng Từ ngạo thiên bèn vỗ bà vai Của Lý Phong cười Lý đại ca yên tâm đi Tôi nghĩ rằng là hai huynh đệ chúng tôi Có thể ngăn được bọn chúng khoảng một thời gian Mà thì các vị phải đợi dụng Các đoạn thời gian này Mà mau chóng chuẩn bị nhanh lên Lý Phong thần sắc phức tạp, ánh mắt không ngừng lướt qua khuôn mặt của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Qua một lúc lâu sau thì thở dài mà nói: "ờ, tôi được rồi. Vậy thì phiền toái hai vị huynh đệ, nhất thiết phải cẩn thận đó. Nếu như là ngăn trở không được, thì mau chóng lùi về. Chúng ta một lần nữa nghĩ biện pháp khác." Từ Ngạo Thiên bèn gật đầu. Lý Phong liền mang theo quan binh đi vào chuẩn bị. Mà Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ thì một trái một phải đứng ở bên ngoài thông đạo đám dân chúng lần lượt vượt qua người bọn họ đi vào. Lý Phong thì đã lén đem cái chuyện là từ phương hai người liều chết vì mọi người mà ngăn lại địch lan truyền ra cho mọi người. Mọi người nghe vậy thì đều đã biết rằng hai thiếu niên không quen không biết nhá sẽ vì bọn họ mà lại ngăn cản truy binh. Bởi vậy khi mà đi ngang qua hai người bọn họ thì đều không lộ ra ánh mắt dùng kính. Mà cái vị cô nương mỹ lệ lúc trước đi qua thì ánh mắt dừng lại vài giây trên mặt của hai người tiếp đó khe khẽ nói câu cảm ơn sau đó liền cúi đầu bước nhanh bà qua giới sự an bài của lý phong thì dân chúng đều tuân thủ trật tự không có bất cứ một náo loạn phát sinh nào cho đến khi mà vị thôn dân cuối cùng đi qua thông đạo thì ở cách đó không xa cát bụi đã nổi lên đầy trời lý phong nhìn thật sâu hai người một lần nữa rồi nặng nề mà nói hai vị cẩn thận đó nói xong lập tức chạy nhanh vào trong hẻm núi Tường Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ chậm rãi bước ra, đứng song song trước ngõ vào hẻm núi. Tường Ngạo Thiên cười khổ mà nói, Sao phải khổ sở thế này chứ nhỉ? Phương Tử Vũ kỳ quái nhìn Tường Ngạo Thiên hỏi, Đây không phải là việc huynh muốn làm hay sao? Tường Ngạo Thiên lắc đầu mà nói, À thì cứu bọn họ là việc làm hợp với cả đạo nghĩa. Nhưng mà chỉ có điều sau lần này trên vai chúng ta sẽ xuất hiện thêm một phần trách nhiệm đó. Phương Tử Vũ thản nhiên mà nói, huynh sợ bọn họ từ lúc này trở đi sẽ quan lấy huynh sao? Từ Ngạo Thiên cười khổ, không phải là sợ bọn họ quan lấy, mà là huynh không nhẫn tâm bỏ bọn họ ở lại nơi này. Nên biết rằng là bọn họ đã bị coi là phản tặc. Nếu như là ta cứ để mặc không để đến bọn họ, Lý Phong những người này thì không cần phải nói đám dân chúng đó thì. Phương Tử Vũ bèn gắt lời của từ Ngạo Thiên rồi nói. Vậy cho nên Huynh muốn cùng bọn họ Cộng đồng tiến thối sao Từ ngạo thiên cười khan mà nói Ờ uh, như vậy thì Huynh có phải là rất ngốc không Phương tử vũ lắc đầu mà nói Huynh đã nghĩ là muốn giúp đỡ dân chúng Vì sao không dựng lên cơ nghiệp của bản thân mình chứ Từ ngạo thiên bèn lắc đầu Ủi Huynh cũng chẳng có dã tâm gì cả Lại nói thì chúng ta đều là người đứng bên ngoài thế cuộc Đối với cả những việc này thì cũng quấn không nổi đâu Phương Tử Vũ bèn nói, huynh thì không nhất thiết phải có giá tâm, đệ chỉ khuyên huynh là thành lập thế lực của bản thân mình, vì bách tính khai sáng một vùng đất hòa bình, quan trọng nhất là trong phạm vi thế lực của huynh thì bách tính sẽ được an cư lạc nghiệp. Từ ngạo thiên bèn nghiêng đầu nhìn Phương Tử Vũ, nhíu mày mà nói, đệ không tốt bộ như vậy chứ. Phương Tử Vũ cười khẽ, đệ thừa nhận là đệ có tâm tư. Tiều nhân của đệ thế lực không biết lớn bé thế nào Đệ cũng cần phải có thế lực của riêng mình Thì uh, may ra mới chống đỡ được chứ Từ ngạo thiên buồn bực vò đầu bứt tóc Ờ, cái chuyện này cứ để huynh nghĩ thêm chút đã à, Thành thật mà nói Thì cái đề nghị của đệ cũng rất là hấp dẫn đó Nói đến đây thì truy binh cũng đã chạy tới trước mặt rồi Một tên uh, quan quân có vẻ như là thủ lĩnh hô lên một tiếng Đám kỵ binh lần lượt ghim cương ngựa dừng lại. Phía sau lưng đám kỵ binh không xa thì bụi đất bay đầy trời. Hiển nhiên là bộ binh với cả nhân số nhiều hơn cũng đã kịp chạy tới. quân quan ánh mắt lạnh lẽo nhìn từ Hạ Thiên và Phương Tử Vũ, trầm giọng mà quát. Cả ngươi chính là hai tên tiểu đạo sĩ trong báo cáo được gửi lên sao? Phương Tử Vũ mèn hừ lạnh một tiếng, còn từ Ngạo Thiên thì đi lên, mặt vẻ đầy tươi cười, nói. À, không biết là quân gia xưng hô thế nào nhỉ? Quan quân đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào từ ngạo thiên, sau một lúc lâu thì mới nói, ta là Đỗ Viễn. Ờ, thế Đỗ Quân gia không biết là ngài đem quân tới. Đỗ Viễn bèn vung tay lên quát lớn, bớt nói lời dư thừa đi, cái đám phản tạc Lý Phong và bọn tạc dân đâu rồi? từ ngạo thiên nhún vai thản nhiên mà đáp, bọn họ chạy cả rồi. Trong lúc nói chuyện thì bộ binh ở phía sau đã chạy đến nơi, đã chỉnh tề xếp thành ba mươi hàng, mỗi hàng thì hơn hai mươi người. Từ ngạo thiên tính nhẩm một chút, thêm cả hơn trăm tiên kỵ binh thì nhân số tổng cộng khoảng gần tám trăm người. Đô viễn liền trầm giọng mà hỏi. Thế bây giờ là các ngươi muốn tự đầu hàng, hay là để ta phải phái người lên trói các ngươi lại đây? Từ ngạo thiên bèn lấy cùi trò thúc nhẹ vào hông phương tử vũ, cười khổ mà nói. Này! chắc là chúng ta phải có trận đại chiến rồi." Phương Tử Vũ thở ơ mà nói, "Huynh nghĩ huynh giết người còn ít lắm hay sao?" Từ Ngạo Thiên bèn lắc đầu mà nói, Ở thì trước đây chỉ là giết vài ba cái đầu chó đầu mèo mà thôi. Cái lần lớn nhất thì cũng là trong thôn trang đó đó, chỉ có điều là lần đó chủ yếu là nhờ vận khí cả, lấy bất ngờ mà giết chết tên quan đầu lĩnh của bọn chúng, dọa cho đám quan quân hoảng sợ thì mới tốc chiến tốc thắng được." nếu như là bọn chúng không bị dọa đến nữa, sợ vỡ cả mặt mà lại chân chính muốn cùng ta đánh nhau thì ta ngay cả chết như thế nào cũng đều không có biết đâu. Phương Tử Vũ bèn nhỏ giọng mà nói, huynh bây giờ có thể sử dụng lại kế sách cũ mà. Từ Ngạo Thiên bèn chỉ vào đám người trước mặt cười mà nói, thôi thôi thôi, lệnh ngươi, từ tám trăm người giết một tiên tướng lĩnh, người nghĩ ta là thật sự là thần tiên sao? Cái tên đầu lĩnh lần trước bởi vì đứng ở gần ta. Cho nên ta mới một kích thành công đó. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, hoàn toàn không để đến quân địch ở trước mặt. Tên Đỗ Viễn thấy hai tên tiểu tử, hỉ mũi vẫn còn chưa sạch này xem mình như không khí, không nhịn được bèn tức giận mà hết. Giết cho ta! Lại nói thì vào lúc này lá cờ của Tuy Chiều, ở cách đó không xa đang tung bay trong gió đêm. Đỗ Viễn và đám tương lĩnh ngồi ở trên cao ở trên yên ngựa. Ra lệnh cho đám lính, không cần nói cũng biết là đã đưa ra chiến lược có thể giết chết bọn họ một cách nhanh nhất. Địch nhân phân thành từng đội, những đội ngũ khác nhau một lần nữa tập hợp lại, hình thành đơn vị tác chiến lớn hơn. Mỗi một điểm chiến lược bày bố có thể nhìn thấy, hình thành một vòng vây kín mít ở hẻm núi, khí thế mạnh mẽ đủ để khiến cho người ta phải sợ vỡ cả mặt. Cả một vùng núi ánh đuốc sáng rực, chỉ có hẻm núi nằm ngoài tầm ánh đuốc đang cô độc ở trong bóng tối. Từ Ngạo Thiên rút thanh trường kiếm mà Lý Phong đưa cho nó. Ngẩn cao đầu, ung dung cười mà nói. Đến đây đi! Vì thiên hạ mà chiến, ta chết cũng không hối tiếc. Phương Tử Vũ cũng rút ra thanh trường đao Lý Phong tặng cho nó đứng ở bên cạnh của từ Ngạo Thiên. Tiếng tù và nổi lên, tiếng chống trận ẩm ầm thúc giục. Ba đội, mỗi đội trăm người, ở lớp vòng vây ngoài cùng, đồng thời rút đao. Ở bên sườn núi tích trữ khí thế đợi công kích, bầu không khí càng lúc càng thêm khẩn trương. độ Viễn vung tay lên, nhát thời tiếng hô giết rung trời truyền đất. 300 tên đao phủ đồng thời xông về phía của hai người. Từ ngạo thiên phun kiếm chằm xuống đầu của một người, không thèm để đến máu tươi đầy người hét lớn, "Đến đi, đến đây đi." Còn Phương Tử Vũ thì cực nhanh chém chết hai người nó dùng một loại âm thanh mà chỉ có nó mới có thể nghe thấy. Con đường báo thù của ta từ các ngươi đã lập tức bắt đầu. Sau đó là tiếng chém giết ngoài khe núi bay thẳng lên trời cao. đám lý phong ở trong sơn cốc đều có thể nghe được rõ ràng. một số dân chúng chưa gặp qua tràng diện như thế này, sắc mặt đã trắng bệch. lý phong rất là sốt ruột, rất muốn xông ra cùng tử ngạ thiên và phương tử vũ kề vai chiến đấu, nhưng hắn không thể. Hắn biết thời gian hiện tại đều là do hai người từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ dùng mạng để mà hoãn đổi lại. Hắn không thể lãng phí. Hắn lập tức mà quát. Động tác nhanh hơn nữa đi. Nhanh lên. Mọi người. Những người vác đá toàn bộ đi lên. Còn đàn bà. Đúng rồi. Các vị nhanh nhanh đi chuyển đá. Khuân không được thì lăng đi. Từng loạt mưa tên của quân địch bắn vào, ép bức từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ phải lùi lại phòng thủ ở khe núi. Bởi vì khe núi... Trên rộng dưới hẹp, nhiều người không thể đi qua một lúc. Trong lúc nhất thời địch nhân lần lượt bị ngăn trở ở bên ngoài miệng hẻm núi, những kẻ vất vả xông vào thì chỉ trong vài giây đã bị một đao chém thành hai nửa. Hẻm núi phẳng phất giống như mật ngọt, nhanh chóng bị địch nhân như ong mật bu kín quanh, tìm kiếm khoảng trống để mà triển khai cường công. Lúc này thì đoàn kiếm trong tay từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đã xém, chém đến sức mẻ rồi. Từ Ngạo Thiên thì vẫn tốt không chém được tỉ đâm. Còn Phương Tử Vũ thì dứt khoát bỏ trường đao chỉ bằng tay không đối địch. Tiên thiên chân khí bộc phát mà ra, hai tên lính không thể ngăn cản được, thân thể bay về phía sau đụng vào đám lính khác đang xông lên, người ngã ngựa đổ. Phương Tử Vũ bởi vì đột nhiên cảm thấy kiệt sức, liền vung tay đoạt lấy thanh đao của địch nhân, thuận đà một cước đá cho một tên địch nhân phun máu bay ra ngoài. Đao quang một lần nữa lóe lên, chém xuống mặt Thiết Thuẫn. Chân khí thì kích phát, cái khiên lập tức bị tạc dao vỡ nát, mà người thì cũng phun ra một ngụm máu lớn, sau đó thì đao thứ hai của phương tử vũ đã lấy đầu của hắn. Lúc này ánh đuốc chiếu dọi, khe núi một mảnh lửa đỏ. Chẳng ai có thể phân biệt được gió ánh đuốc với cả màu máu nữa. Tình hình chiến đấu thảm chiếc đến cực điểm. Mẹ, kiếp, toàn là đồ ăn à? Đội thứ tư, độ thứ năm, lên thay đi, nhanh! đội viễn gầm lên. Một mặt thì âm thầm buồn bực. Nếu như lúc đầu không cùng từ ngạo thiên dây dưa, mà vừa đến nơi đã lập tức dùng kỵ binh vây công hai người, tình huống so với cả lúc này nhất định đã là rất khác. Hắn đã sớm từ trong báo cáo biết được hai người từ và phương võ công cao cường, nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến hai người lại cường hãn đến mức độ như vậy. Đám binh sĩ ở dưới tay hắn thì không một ai có thể chịu được ba đòn của bọn họ. Chỉ trong vòng đửa canh giờ ngắn ngủi thì toàn bộ bộ binh đã chết gần khoảng trăm người mà xem tình huống thì hai người từ ngạo thiên và phương tử vũ thì càng chiến càng dũng mãnh, không hề có biểu hiện mệt mỏi. Mẹ kiếp trong võ lâm này, từ khi nào mà lại xuất hiện hai tên cao thủ trẻ tuổi như vậy nhỉ? Đội viễn nhỏ giọng lẩm bẩm. Báo, đội thứ nhất toàn quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cây gì? Đội viễn giật thoát mình hoàng sợ. Chỉ bằng vào lực lượng của hai người lại có thể tiêu diệt một đội ngũ khoảng trăm người được trang bị đầy đủ. Điều này tuyệt đối khiến cho người ta nghe mà phải sợ. Điều này sao có thể được? Hai tên tiểu tử hỉ mũi còn chưa sạch. Lại có thể giết một đội trăm người. Ngay cả cao thủ võ lâm thành danh lâu năm thì cũng tuyệt đối không thể làm được điều đó. Đô Viễn kinh ngạc không thôi. Nhưng nhìn về phía hẻm núi thì giật mình trượt hiểu. Hóa ra là hai tên đó chính là lợi dụng địa thế của hẻm núi. Nên biết rằng hẻm núi địa thế hiểm yếu, chỗ rộng nhất cũng chỉ có thể vừa ba người đứng hàng ngang. Vô luận địch nhân đông như thế nào đi nữa, nhưng đối diện với Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, Thủy Trung vẫn là ba người, thì điều này đối với cả bọn họ mà nói chỉ là việc nhỏ. Nhưng mà địch nhân người trước ngã xuống kẻ sau liền xông lên dường như không biết ngừng nghỉ. Cho dù hai người công lực thông thiên thì cũng nổi lên một cảm giác vô lực lắm. Từ Ngạo Thiên chém gãy một thanh bối đao dày, lại lật tay đoạt lấy một thanh thiết kiếm từ tay của một tên địch nhân khác. Hai người Từ và Phương thì không biết đã đổi bao nhiêu thanh binh khí, cũng may là những binh khí này đều đoạt lấy từ trên tay địch nhân, cũng là quần quận không dứt, cầu thì không đáp ứng cung. Từ Ngạo Thiên lại chém ngã một gã địch nhân rồi nói: "Từ Vũ, cứ tiếp tục như thế này thì không phải là biện pháp đâu." Phương Tử Vũ tay không ngừng nghỉ, mở miệng nói, vô luận như thế nào cũng phải kiên trì đến lúc mà Lý Phong truyền tín hiệu cho chúng ta thì mới được đó. Từ ngạo thiên bèn lắc đầu cười khổ, bọn họ từ lúc hoàng hôn chém giết đến khi trời tối, ngoài hẻm núi thì thây chất cao như núi, mà địch nhân thì vẫn không ngừng giết đến, quần quận không ngừng xông về phía hai người bọn họ. Lúc này tên Đỗ Viễn ở bên ngoài hẻm núi cũng là có khổ mà không nói ra được. Sau một đội lại tiếp tục một đội, rồi hai ba đội nối gót một đội mà đi. Chỉ có vài người mang theo thương thế chạy trở về. Căn cứ theo những kẻ sống sót chạy trở về này. miêu tả lại thì từ Ngạm Thiên và Phương Tử Vũ, giống như hai tòa núi cao không đùi một tiếng. Mà hai người chém giết suốt ba canh giờ, phí lực vẫn không thấy giảm. Trong đầu của đỗ Viễn thì bất giác hiện lên hai chữ, quả là đáng sợ. đỗ Viễn liền xoay người lại, hướng tên lính truyền tin mà thét Người, nhanh trở về thông báo Xin tiếp viện Tên là truyền tín binh rừng sốt Tám trăm người đấu hai người Cũng phải tiếp viện sao Đây không phải là chọc cười cho thiên hạ hay sao Độ viện thấy tên lính truyền tin không có nhúc nhích Thì không khỏi tức giận Nói Người còn đứng cây ra đó làm cái gì hả Nhanh chạy về cấp báo tin tức Cứ nói là địch nhân có hai tên đạo sĩ võ công tuyệt đỉnh tương trợ Để cho cấp trên phái một ngàn người À không Phái thêm vài ngàn người chạy suốt đêm đến bên đây tiếp viện. Mà còn nữa, nên phái nhiều một chút võ lâm nhân sĩ, cùng với cả võ công cao cường. Lên ngựa chạy cho ta, nhanh lên! Câu cuối cùng thì Đỗ Viễn dường như là dùng toàn bộ sức lực mà hết lên vậy. Tên à, binh lính chuyển tin thì run lên, lập tức lên ngựa và phóng đi. Đỗ Viễn lại tiếp tục xoay người nhìn lên hẻm núi. Một đội, hai đội, rồi ba đội. Tổng cộng là có 326 người. Ngoại trừ thương nặng 63 người ra, thương nhẹ 11 người thì đều là vùi thây ở trong hẻm núi. Sau ba đội đầu thì đội thứ tư, thứ năm, số người thương vong cũng đã chuyển ra, hơn nữa còn không ngừng gia tăng. Cho đến thời điểm này thì đội 4 đội 5, 211 người đã chết mất 31 người, thương nặng khoảng 10 người, còn không có thương nhẹ. Từ tỷ lệ tử vong và bị thương nặng nhẹ cho thấy Thì hai tên đạo sĩ này tuyệt đối là người có lòng dạ cực kỳ độc ác. Kỳ thật thì Đỗ Viễn không biết rằng, những kẻ bị thương nặng và thương nhẹ, đều là bởi vì từ ngạo thiên mềm lòng mà bỏ qua cho. Trong số những người đã chết thì đại bộ phận đều do Phương Tử Vũ giết. Dưới tay của Phương Tử Vũ chỉ có người chết, tuyệt đối không kẻ nào chạy thoát được. Ngắn ngủi trong vòng ba canh giờ thì trong tay từ ngạo thiên và Phương Tử Vũ, thương nặng nhẹ đã đạt đến khoảng... 84 người, mà số người chết lại càng cao đến khoảng độ 283 người rồi. Những con số này hoàn toàn là do hai tên thiếu niên một tay tạo thành cả. Hai kẻ này thật sự là quá khủng bố. Đô Viễn không dám nghĩ đến, nếu như là tiếp tục để cho bọn họ có thêm thời gian ma luyện, thì hai người này không phải là thiên hạ vô địch rồi sao? Không. Loại sự tình này Đỗ Viễn tuyệt đối không cho phép được xảy ra. Ở trong thời kỳ chiến loạn này, thì không phải là người của mình thì là địch nhân, mà đối với cả loại địch nhân khủng bố như thế có thể bớt đi một tên giảm đi một phần nguy hiểm. Đồ viễn lúc này day day hai thái dương một lần nữa vung tay lên gia tăng lực độ công kích. Nhất thời ngoài khe núi tiếng hô giết rung trời đoàn binh mới một lần nữa xông ra chiến trường. Về phần từ ngạo thiên và phương tử vũ chỉ đưa mắt nhìn nhau cười khổ, phương tử vũ còn được. Nhưng từ Ngạo Thiên thì đã tiếp cận đến trạng thái Dầu hết đèn tắt rồi Nếu như không phải là Phương Tử Vũ Vì nó chịu phần lớn áp lực Thì tin tưởng rằng từ Ngạo Thiên đã sớm chống đỡ không nổi rồi Nhưng vào đúng lúc này Thì tín hiệu của Lý Phong suốt cuộc cũng đã chuyển tới Phương Tử Vũ hai mắt sáng rực lên Dùng hết sức lực Nâng đao chém ngang một nhát Sau đó lập tức nắm lấy tay của từ Ngạo Thiên Chạy vào sâu trong khe núi Nhận được tin báo Thì Đỗ Viễn ngửa mặt lên trời cười lớn không cần suy nghĩ gì liền nói ngay, mãi kiếp hai tên khốn nạn này, rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi nữa rồi. Các huynh đệ đâu, đánh giết vào cho ta. Đồ Viễn thì vốn không nên phạm vào loại sai lầm cơ bản này trong chiến trường. Chỉ là hắn bị hai người từ Ngạ Thiên và Phương Tử Vũ ngăn trở ở ngoài hẻm núi suốt cả 4 canh giờ. Qua không được bao lâu nữa thì trời sẽ sáng. Ánh mắt mở lớn nhìn đám thủ hạ lần lượt ngã xuống thì nộ hỏa công tâm lắm, trong mắt độ Viễn chỉ còn lại hai người từ ngạ Thiên và Phương Tử vũ mà thôi, hoàn toàn đã quên mất còn có đám người Lý Phong nữa. Bởi vậy mà sau khi nhận được tin từ hai người từ phương bỏ chạy, thì lập tức theo bản năng ra lệnh, đã phạm vào một loại sai lầm không thể cứu chữa. quay trở lại thì phương tử vũ kéo theo từ ngạo thiên cực nhanh lùi lại đám chi binh tức khắc tràn vào trong khe núi tiếng hô giết đinh tai nhức óc đúng vào lúc này thì trên đầu khe núi đột nhiên rơi xuống rất nhiều tảng đá chi binh khóc cha gọi mẹ liều mạng chen trúc chạy ra ngoài trong khe núi lập tức náo loạn cả lên huyết nhục bay ra tán loạn đầy trời mưa máu trang cảnh vô cùng thảm liệt đỗ viễn hoảng sợ cực độ lúc này mới nhớ đến còn đám người lý phong vẫn chưa có xuất hiện liên sắc mặt lập tức trắng bạch. Phương tử vũ mang theo tử ngạo thiên suốt cuộc cũng đã trở lại ở bên cạnh đám người của Lý Phong. Tử ngạo thiên không nói hai lời, liền lập tức ngồi xuống đả tọa để khôi phục lại công lực. Phương tử vũ thì quay đầu đi lén phun ra một ngụm máu. May mắn nó lúc này toàn thân đậm máu, có phun thêm một ngụm máu thì người khác cũng chẳng để ý. Lý Phong bèn đi đến bên cạnh phương tử vũ, thần sắc phức tạp lướt nhìn tử ngạo thiên vẫn đang nhắm mắt tĩnh dưỡng nhỏ giọng mà nói. "Ở Phương huynh đệ này, thành thật là cảm ơn các người. Nếu như là không phải có hai huynh đệ các người thì quả thật là chúng ta không biết là phải làm thế nào cho tốt nữa." Phương Tử vỗ bèn liếc nhìn Lý Phong một cái, lạnh nhạt mà nói, "Muốn cảm ơn thì cảm ơn huynh đấy đi." Nói xong cũng không thèm để đến phản ứng của Lý Phong, lập tức ngồi xuống, đều tức chân khí. Phương Tử Vũ mặc dù tu vi cao hơn Từ Ngạo Thiên rất là nhiều, nhưng từ sau lần ám đấu chân khí với cả lão đạo sĩ thụ thương đến nay thì vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hôm nay ở trong tràng huyết chiến lại vì Từ Ngạo Thiên mà gánh chịu đại bộ phận áp lực, cho nên nói Phương Tử Vũ lúc này không hề dễ chịu hơn so với Từ Ngạo Thiên được bao nhiêu. Tạm chí nó còn bị nội thương so với cả Từ Ngạo Thiên càng thêm nghiêm trọng. Chỉ là nó tính cách quật cường. Loại sự việc này thì không muốn nói ra Khiến cho tử ngạo thiên lo lắng Như vậy cứ im lặng mà tự mình chịu đựng. Lý Phong lúc này thở dài một hơi Trở lại bên cạnh khe núi Tình hình chiến đấu đã đi đến bước cuối cùng Truy binh đại bộ phận đã bỏ chạy ra khỏi khe núi Lúc này trong khe núi chỉ còn lại một bộ phận rất là nhỏ Tảng đá không ngừng ném xuống Sau khi mà đè chết tên truy binh cuối cùng trong khe núi Mọi người không khỏi bật lên một tiếng hoan hô lớn Còn có một số thôn dân ôm lấy nhau mà khóc lớn, bày tỏ niềm vui sướng ở trong lòng sau cơn chạy nạn chối chết đó. Mọi người ở đây thì ngoại trừ phương tử vũ và từ ngạo thiên đã đả tọa nhập định, hai tay không hề nghe thấy sự việc ở bên ngoài, thì chỉ còn lại có Lý Phong là không có vẻ gì là vui mừng. Ngược lại thì lúc này Lý Phong lại ha hàng lông mày nhíu chặt hơn nữa. Lý Phong lúc này cúi đầu nhìn y phục đang bay phần vật theo gió. Rồi lại xoay người nhìn xuống khe núi, gọi một tên quan binh lại rồi nói. Người hãy mang theo hai người nữa, xuống thăm dò một chút, nhìn xem có đồ vật ăn được và đường ra hay không. Quan binh bèn gặt đầu gọi thêm hai đồng bạn đi cùng vào sâu trong hẻm núi. Còn Lý Phong ở lại kêu gọi dân chúng tiếp tục vận chuyển đá. Và lúc này có thể tăng thêm một tảng đá thì có thể là tăng thêm một phần tiền vốn bảo mận cho bọn họ. Ở bên ngoài khe núi thì độ viễn lúc này bụng đầy hòa khí mà không phát tiết ra được Ở trận chiến này thì tùy quân là có tổng cộng kéo đến là 793 người Chiến tử khoảng 368 người Tử thương 270 người Trong đó có 200 người đã mất đi khả năng chiến đấu Cũng có thể nói rằng là bên phía tùy quân thì còn có năng lực chiến đấu cũng chỉ còn khoảng lại 200 người Trong đó thì 100 người là kỵ huynh không có tham chiến lần này Mà trong trận chiến đấu này thì đối phương không thương vong lấy một người Cái loại sự việc này nếu chuyển ra ngoài Thì đủ để khiến cho độ viễn mất hết cả mặt mũi Đỗ viễn nghiến răng trèo trẹo căm hận Nhưng mà biết rằng lúc này hắn không thể tiếp tục tổn thất được nữa Nếu không đến phút cuối cùng là ai truy sát ai thì còn chưa biết chừng Đỗ viễn liền lập tức hạ lệnh cho kỵ binh Xếp thành một hình quạt Bao vây hết đường ra ở khỏi khe núi Những người còn lại thì dựng trại nghỉ ngơi tại chỗ, đợi viện binh đến. Trời thì đã sáng rồi, lúc này ba tiên quan binh vào sâu trong khe núi thăm dò đã trở lại. Đang hồi báo tình hình trong khe núi với cả Lý Phong. À, Lý đội trưởng, ở sâu trong chỉ còn có một khu rừng, diện tích lớn lắm. Chúng tôi đi vòng qua khu rừng thì mới phát hiện ra là phía sau chúng ta là vực sâu, căn bản là không còn đường lui nữa đâu. Thôn dân nghe xong sinh ra một trận láo loạn nhỏ, Lý Phong quát, mọi người không được ồn ào. Đám thôn dân từ từ bình tĩnh trở lại, Lý Phong lại hỏi, Vậy có kiếm được vật gì ăn được và có thấy nguồn nước hay không? Tên quan binh gật đầu nói, Có, ở trong rừng quả dại và động vật rất là nhiều. Chúng tôi còn phát hiện ra một con suối, nguồn nước đầy đủ lắm. Lý Phong bèn gật đầu sau đó quay người lại nói, Ở đây có người nào biết săn bắn không? Trong số thôn dân đi ra hơn 10 người Một người trong đó nói Ờ chúng tôi chính là thợ săn ở trong thôn đây Lý Phong Hải lòng nói Vậy thì tốt rồi Các vị tới khu rừng đó Săn một ít động vật trở về làm đồ ăn cho mọi người Ờ thêm một số phụ nữ nữa Đồng thời thì đến đó kiếm một ít quả dại và nước uống Những người còn lại thì chỉ làm ba nhóm Thay nhau cảnh giới cứ như vậy mà nhân mã hai bên vào thế giảng co. Đảo mắt trời lại tối, từ ngạo thiên rốt cuộc từ trong đà tọa tỉnh lại, hít sâu một ngụm không khí sau đó thì mở mắt ra. ờ, tiểu huynh ngươi tỉnh rồi ư Lý Phong đi đến đưa cho từ Ngạo Thiên một con gà nướng từ Ngạo Thiên nhận lấy con gà nướng rồi cười nói À đúng vậy Không nghĩ đến đánh giặc lại mệt mỏi như vậy Lý Phong mỉm cười Ngồi xuống bên cạnh từ Ngạo Thiên mà nói Kế tiếp có lẽ sẽ càng mệt hơn đó từ Ngạo Thiên nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi Sao đã xảy ra chuyện gì rồi ư Lý Phong nhíu mày thở dài Thì trước có truy binh Sau lại không có đường nuôi Từ ngạo thiên giật mình hỏi Nơi này là một khe núi chết ư Lý Phong gật đầu mà nói Ừ, phía sau chúng ta là vực sâu May mắn là còn có một khôi rừng Ở đó có đủ thực vật và nguồn nước có thể duy trì một đoạn thời gian Từ ngạo thiên nhìn con gà nướng ở trong tay Nói Đánh lâu dài không phải biện pháp đâu Lý Phong bèn đưa tay ôm đầu Nằm xuống thảm cỏ mà nói Ta cũng biết điều đó Nếu cứ tiếp tục như thế này Thì sĩ khí sẽ tổn hao nhiều Nhưng mà chúng ta cũng không nghĩ ra biện pháp có thể đánh lui truy binh Nếu không có thể đem bọn chúng đánh lui được Thì cho dù là chúng ta đột phá vòng vây chạy ra sớm hay muộn Thì cũng sẽ bị đuổi theo mà thôi Chậm mặc một lát, Lý Phong lại nói tiếp May là bây giờ gió thổi theo hướng Đông Nam Nếu như là gió theo hướng Tây Bắc Như vậy thì chúng ta thảm rồi Từ ngạo thiên nặng nề hỏi Ý cổ huynh nói là Bọn chúng sẽ đốt lửa mà xua khói vào sao? Lý Phong bền gật đầu. Nếu quả thật là gió Tây Bắc thật, thì cái sự việc này khả năng là cực lớn xảy ra. Cái tên Đỗ Viễn lần này ăn đòn đau, bọn chúng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà viện quân tùy thì một lúc nữa sẽ đến. Đến lúc đó có thể sẽ dẫn ra một hồi khổ chiến nữa đó. Từ ngạo thiên chỉ biết lắc đầu không đói đúng vào lúc này một tên thôn dân tuần tra chạy đến trước mặt hai người nói: "ờ hai vị trắng sĩ phía trước có một lượng nhân mã đang chạy về phía chúng ta đó". Lý Phong và Từ Ngạo Thiên đưa mắt nhìn nhau lập tức cười khổ thật sự quá là linh nghiệm mà. Lý Phong và Từ Ngạo Thiên đi đến vách núi nương theo ánh mặt trời còn sót lại buổi chiều tà nhìn về phía đằng xa cát bụi đang bay mù trời. Lý Phong trầm giọng mà nói. Khoảng hơn hai ngàn người đó. Từ ngạo thiên liền vút sống mũi cười khổ nói. Chỉ vì vài người chúng ta, liệu như vậy có đáng giá sao? À thì tên đỗ viễn này tâm cơ thâm trầm lắm. Phạm là nhân tài không vì hắn mà sử dụng. Hắn nhất định sẽ tận hết tâm lực mà giết chết. Mà hai người các huynh hôm qua đã chiến một trận trong khe núi với cả tên đỗ viễn, làm chón sinh ra tâm sợ hãi. Cho nên thì mới có thể... Hào phóng điều động một lượng lớn quân như vậy đến đây để mà tiêu trừ chúng ta đó. Từ Ngạo Thiên buồn bực mà nói, nhưng mà mấy ngàn người, chúng ta đánh làm sao đây? Lý Phong lắc đầu im lặng. Này, hai người các ngươi, tại sao chúng ta không đánh lén chủ tướng của bọn chúng chứ? Lúc này từ Ngạo Thiên và Lý Phong thì mới giật mình, phát hiện ra là Phương Tử Vũ không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh hai người bọn họ. Lý Phong không khỏi tự nhủ, công lực của tên tiểu tử này xem ra so với cả Từ Ngạo Thiên càng cao thâm hơn. Từ Ngạo Thiên bèn không suy nghĩ nhiều như là Lý Phong, liền quan tâm mà hỏi, ở Từ Vũ à? à, đệ không có việc gì chứ? Phương Từ Vũ bèn lắc đầu nói, không sao đâu, công lực của đệ đã khôi phục rồi. Từ Ngạo Thiên chỉ xuống phía dưới cười khổ mà nói, một lát nữa thì rất có thể là chúng ta sẽ lại có một chàng đại chiến nữa đó. Phương tử vũ nhíu mày. Vậy tại sao không suy nghĩ cái đề nghị của đệ? Ờ, đi giết chủ tướng của bọn chúng sao? Từ ngạm thiên bèn lắc đầu mà nói. Giết chủ tướng trong vài nghìn người. Nói thì dễ, làm sao mà thực hiện được? Phương tử vũ liền lạnh nhạt mà nói. Chúng ta ẩn vào trong bóng đêm, lặng lẽ đi tới ám sát. Không được đâu, không được đâu. Lý Phong bèn lắc đầu mà nói. Việc đó quá nguy hiểm. Vạn nhất như là bị lọt vào vòng vây Thì chỉ có thể là một đường chết mà thôi Từ ngạo thiên im lặng không nói cúi đầu trầm tư một lát, Sau đó thì nói Tử vũ nói không sai đâu Ta cũng nghĩ rằng đó chính là biện pháp duy nhất Để mà cứu mặt được chúng ta Lý Phong vội vàng nói Ơ nhưng mà Từ ngạo thiên bền ngắt lời Lý đại ca yên tâm đi Bằng vào năng lực của ta Và của tử vũ đây À, thì tự bảo vệ là không thành vấn đề Lý Phong đã sớm nhìn thấu bản lĩnh của hai người từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ Nghe xong ánh mắt lóe lên không ngừng Qua một lúc lâu mới thở dài mà nói Thôi được rồi được rồi Nhưng mà các người phải cẩn thận đó Sau khi mà ám sát thành công Thì ta lập tức dẫn người đến trợ giúp các đệ. Nói là ba người bàn luận kế sách ám sát Kỳ thực cũng chỉ có Lý Phong và từ Ngạo Thiên thảo luận thôi Còn Phương Tử Vũ chỉ nghe bọn họ tranh luận Ánh mắt thì lạnh lẽo nhìn về phía tùy quân ở bên dưới, trong mắt xôi trào sát ý vô tận. Đêm đã khuya, người bình thường đã sớm đi tìm mộng với cả lão bà của mình rồi. Nhưng ở hẻm núi vào lúc này, nhân mã hai bên ở thế rằng co, không ai dám tùy tiện đi vào giấc ngủ. Bởi vì ai mà biết được, ngủ đi rồi sáng sớm mai có tỉnh lặn được hay không? Phương tử vũ đứng trên vách núi. Nhìn đống lửa dày đặc ở đằng xa, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng, nhưng trên mặt lại bình tĩnh đến khác thường. Từ Ngạo Thiên đi đến bên cạnh Phương Tử Vũ nói, xem ra hôm nay tập kích buổi tối khó khăn rất lớn đó. Phương Tử Vũ bình thản mà nói, việc thành bảy người thôi. Lúc này Lý Phong cũng đi đến bên cạnh hai người, cùng hai người đứng thành một hàng thở dài. Tiền đỗ viễn này quả như là một tên tướng tài. Đã đoán được đường sống duy nhất của chúng ta Chính là ám sát hắn Bây giờ ngoài khe núi Đã hình thành ba tầng vòng vây rồi Chúng ta muốn giết hắn thì trước tiên phải đột phá Qua ba tầng phòng hộ này mới được đó Từ ngạo thiên vút xong mũi cười khổ mà nói Hắn muốn bức chúng ta đến cùng Thì chính hắn đối kháng thôi Sợ cái gì Lý Phong lắc đầu Quyết định của hắn rất là chính xác Chúng ta tối nay giết không được hắn rồi Chỉ có thể đợi đến khi mà trời sáng rồi tổ chức chính diện phá vây thôi. Từ Ngạo Thiên cười mà nói, không đợi được đến khi trời sáng đâu. Lý Phong ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Từ Ngạo Thiên cười khẽ mà nói, nếu như đệ đoán không sai, thì bọn chúng tối nay sẽ đến tập kích chúng ta đó. Nghe vậy Lý Phong dùng mình cúi đầu trầm tư thật lâu, sau đó nói, ta thì không đồng ý với cả suy nghĩ của đệ. Đêm tối khó phân biệt, một khi mà đánh đấu. Thì cả người người nhà cũng không thể phân biệt được Tiền đỗ viễn đó sẽ không bốc đầu mạo hiểm như vậy đâu Từ ngạc thiên bèn lắc đầu Nói Cái tên đỗ viễn trải qua một trận chiến ngày hôm nay Thì khẳng định rằng Hắn đã hiểu được là Việc chính diện công kích Thì hắn không chiếm được chỗ nào tốt cả Không bằng hắn sẽ mạo hiểm đánh cuộc một phen Mà quan trọng hơn nữa Đó chính là hắn có tiền để để mà mạo hiểm Nhưng mà chúng ta thì không có Chỉ cần phái ra một tiểu đội đi trước Lên lén xông vào làm rối loạn quân ngũ của chúng ta Sau đó đại bộ đội tiếp tục công kích Đến lúc đó thì chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn Mà thúc thủ chịu chói mà thôi Nghe vậy Lý Phong một lần nữa rơi vào trầm tư Một lúc lâu sau mới gặt đầu mà nói Ở dự đoán của đệ khả năng xảy ra rất là lớn Nếu ta là tên Đỗ viễn Thì thà rằng hy sinh một phần nhỏ đi trước chịu chết Chỉ cần chúng ta không có thời gian ngăn chờ Đại à, bộ phận bọn chúng Thì sau đó bọn chúng sẽ xông vào được hẻm núi Như vậy thì hắn đã thắng rồi Từ ngạo thiên bèn cười Vậy cho nên chúng ta phải đề phòng từ sớm Lý Phong bèn buồn bực Phòng thế nào chứ? Chính diện đột phá là chết Ám sát cũng không thể được Đợi đêm khuya thì bọn chúng xông vào Thì càng khó chống đỡ hơn Phương Tử Vũ vẫn một mực im lặng Lúc này mới lên tiếng Chúng ta cứ y theo kế hoạch cũ mà làm thôi. Lý Phong và Từ Ngạo Thiên nghe vậy đồng thời sửng sốt. Từ Ngạo Thiên quay ra hỏi. Nhưng mà như thế nào mà chúng ta ẩn nắp đi tới được? Lý Phong tiếp lời. Đúng vậy, đúng vậy. Cho dù là hai người các ngươi võ công có cao hơn nữa, thì cũng tuyệt đối không thể nào đột phá vòng vệ của bọn chúng được đâu. Phương Tử Vũ ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên cao, bình tĩnh mà nói. Không nhất thiết phải trứng diện lèn vào làm gì. Lý Phong nghe xong không hiểu nguyên cớ, còn từ ngạo thiên thì hai mắt tức thời sáng rực lên hỏi. Đệ muốn từ trên trời hạ xuống sao? Lý Phong nghe vậy giật nảy mình. Không ngờ đến một tên thiếu niên vẫn còn trầm lắng ít nói lại có lá gan lớn như vậy. Từ ngạo thiên nói từ trên trời rơi xuống thì hắn lập tức hiểu. Phương tử vũ là muốn từ trên vách đá rơi xuống. Nhưng cái loại độ cao này cộng thêm vách đá dựng đứng, một khi bất cẩn xảy chân, đó chỉ là thi cốt vô tồn. Lý Phong bất giác đổ một thân mồ hôi lạnh. Cái loại biện pháp này ngay cả suy nghĩ thì anh cũng đều không dám nghĩ đến. Phương Tử Vũ không chỉ nói ra mà rất nhiên, hiển nhiên là nó còn có thể đi làm chuyện đó. Tất nhiên là ở đây chỉ có từ ngạo thiên là hiểu lời nói của Phương Tử Vũ. Có nghĩa là đã đạt đến ngựa kiếm phi hành trình độ, cho nên thì không quá lo lắng. Nó chỉ hỏi rằng là, vậy có thể mang theo huynh được không? Phương Tử Vũ bèn lắc đầu mà nói. Mang theo Huynh để không nắm chắc Mà lại nói rằng là một lát nữa Thì vạn nhất bọn chúng thật sự xông vào đánh lén Nhất định phải dựa vào Huynh đứng ra ngăn cản bọn chúng ở vòng ngoài thôi Đối với điểm này Từ ngạo thiên cũng biết Nếu như ngay cả nó cũng đi nốt Thì vạn nhất địch quân tập kích thôn dân Nơi này không ai có thể ngăn trở được nữa Từ ngạo thiên chỉ đành cười khổ mà nói Như vậy để phải tự mình cẩn thận đó Phương tử vũ bèn nhẹ nhàng mà nói Huynh yên tâm đi Cho dù giết không được độ viễn, thì đệ cũng toàn thân lui về, không thành vấn đề đâu. Lý Phong ở bên cạnh lắng nghe thì sợ hãi gần chết. Phương tử vũ này là muốn từ trên vách đá nhảy xuống. Thân là huynh đệ nhưng tử ngạo thiên lại không có ngăn chờ, ngược lại còn ngầm ưng thuận. Lý Phong bất giác thẩm nghĩ, hai người này rốt cuộc là loại người nào. Lúc này tử ngạo thiên nói, vậy huynh đi trước chuẩn bị. Phương tử vũ bèn gặt đầu. Đi được một đoạn thì Từ Ngạo Thiên đột nhiên quay đầu lại hỏi Mà để tính toán đến khi nào thì xuất kích Phương Tử Vũ thản nhiên mà nói Lúc bọn chúng động thủ Từ Ngạo Thiên bền gật đầu Rồi một lần nữa xoay người rời đi Lý Phong lúc này ho khan vài tiếng nói ờ ờ, từ từ đã, Phương Huynh đệ Phương Tử Vũ hở hững mà nói Huynh hãy đi chuẩn bị việc của Huynh đi Bọn chúng sẽ rất nhanh ra tay rồi À đúng rồi Hơi ngãi phái vài người ra phía sau Ca của ta điểm trợ đi Lý Phong còn muốn nói nữa Nhưng mà nước nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Phương Tử Vũ Cũng chỉ đành đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng Sau đó xoay người rời đi Phương Tử Vũ thì cô độc đứng ở trên vách đá Mái tóc dài theo gió nhẹ bay Từ xa nhìn lại Khiến cho người ta có một cảm giác Nó như một ngọt núi cao sừng sững Nó như là tựa thần Tựa ma đứng thẳng trước gió Mặc cho gió lớn điên cuồng thổi Cũng không thể làm cho nó lay động một phần Nhìn nó thì người ta bất giác sinh ra Một loại xúc động muốn quỷ gối xuống bạc cung bái bất giác Phương Tử Vũ cảm thấy có một đôi mắt Đang nóng bỏng nhìn chằm chằm vào nó Quay đầu nhìn lại Thì thấy đó là cô thôn nữ xinh đẹp ngày trước Phương Tử Vũ bèn xoay đầu lại nhìn về phía phương xa như cũ Cô thôn nữ thấy Phương Tử Vũ nhìn mình Thì bất giác trái tim như con hiu nhảy nhót ở trong lòng ngực cho đến khi nó quay đầu đi, thì cô thôn nữ nhất thời có một loại cảm giác mất mát. Khẽ cắn răng, đi đến sau lưng Phương Tử Vũ khẽ nói: Phương Đại Ca, ngày đó cảm ơn các huynh, muội gọi là Lang Nguyệt. Phương Tử Vũ thở ơ hỏi: có chuyện gì sao? Lăng Nguyệt ngơ ngác nói: à không có gì, muội chỉ muốn. vẫn không xoay người lại nhìn nàng, Phương Tử Vũ nói: nếu không có chuyện gì, đi nghỉ sớm đi. Một lát nữa còn có chẳng chiến đấu đó Lăng Nguyệt à, Trong mắt lộ ra một thần sắc phức tạp Qua một lúc lâu Mới nhẹ nhàng gật đầu xoay người rời đi Phương tử vũ Từ đầu đến cuối không xoay đầu lại Chỉ là trong con mắt lãnh đạm của nó Chợt lóe lên một tia rất là bi ai Khó phát giác ra Đột nhiên phương tử vũ nhìn thấy một đám đuốc Ở phía dưới có chút biến động Liền nhếch môi cười tung thân ở trên vách đá Bay xuống Mọi người kinh hô thất thanh, có vài người can đảm đi ra mép của vách núi nhìn xuống, nhưng bất luận là thế nào thì cũng không tìm thấy thân ảnh của Phương Tử Vũ. Đúng vào lúc này thì tên tiểu binh gác đêm đột nhiên hô lên. Có địch, có địch nhân tập kích. Gió gào thép bên tai. Phương Tử Vũ nhớ lại tình cảnh từ trên vách đá rơi xuống vực sâu ngày trước sau khi cứu được Lục Tử Huyên. Bởi vậy, một lần nữa nhớ đến dung mạ tuyệt thế của Lục Tử Huyên. Phương tử vũ bất giác lắc đầu cười khổ, không biết là lục tử huyên bây giờ có còn nhớ đến nó hay không nữa. Lúc này tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, mà cách mặt đất cũng càng lúc càng gần. Phương tử vũ bèn đưa tay rút ra thanh trường kiếm mà trước đó đã đoạt được trong tay địch nhân. Trước hết là vận khởi chân khí không chế trường kiếm, tiếp đó đem trường kiếm ném xuống đưa chân dẫm lên. Tiếng gió lập tức ngừng lại, mà phương tử vũ cứ như vậy đứng thẳng ở giữa không trung chậm rãi mà rơi xuống. Nếu như lúc này có người nhìn thấy tình cảnh này, thì nhất định là sẽ hô lớn thần tiên hạ phàm. Mà ngay tại lúc mà Phương Tử Vũ chỉ còn cách mặt đất khoảng hai thước thì đột nhiên rắc một tiếng, à, một tiếng kêu giòn tan vang lên, trường kiếm vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Phương Tử Vũ bèn tung người nhẹ nhàng rơi xuống đất, không khỏi lắc đầu. Binh khí bình thường thì vẫn chỉ là binh khí bình thường, chẳng chắc được mà tu chân là dốc hết tâm sức để muốn kiếm uh, thượng đẳng pháp bảo cho bản thân mình, cho dù là pháp bảo cấp thấp nhất, thì binh khí bình thường cũng vĩnh viễn không thể so sánh. chỉnh đốn lại tâm tình một chút, Phương Tử Vũ nhìn về phía doanh trại của chủ tướng quân tùy, quái miệng không khỏi lộ ra một tia cười âm lãnh, nháy mắt biến mất tại chỗ.